Hồng giấy Chương 2 Nhiều năm rồi không làm tin nữ Phần 1 Những lúc vui vẻ, bà Bạch Mộ Mai, mẹ của Bạch nhạn sẽ bình thản nói với cô Phụ nữ nhất định phải yêu, đời người cũng chia làm bốn mùa xuân hạ thu đông Tình yêu là ngày tháng tư ấm áp chan hòa, là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời con người Sống ủng phí tuổi thanh xuân, rồi còn sự hối hận Bạch Nhạn nghe xong, cười cười, tỏ vẻ không đồng tình. Mày chả giống mẹ chút nào. Bà Bạch Mộ Mai nhìn chăm chăm vào mặt cô như đang nhìn một người xa lạ. Bạch Nhạn muốn nói có khi con giống bố. Lời vừa lên đến miệng lại nuốt xuống bụng. Bởi vì với cô, từ bố này chỉ là một từ, không có ý nghĩa gì khác. Mà từ này lại là từ đại kỵ của bà Bạch Mộ Mai. Hồi nhỏ cô từng hỏi, bà đã dám cho cô một cái tác tai nảy lửa. Bà có ngược đãi mày không? Mày không được ăn no hay không được mặc ấm. Được voi còn đòi tiên. Người ta mang nặng 9 tháng 10 ngày sinh được đứa con gái như tấm áo khoác bông trên người. Còn tao lại đè ra cái đồ vô ơn bạc nghĩa. Từ đó trở đi, cô không nhắc tới từ này nữa. Bà Bạch Bộ Mai là người coi tình yêu là sự nghiệp để kinh doanh suốt đời. Điều này có lẽ liên quan tới việc bà luôn diễn những vai tiểu thư khuê cát hết mình theo đuổi tình yêu trên sân khấu. Diễn nhiều quá, nhập vai quá Bà không còn phân biệt được đâu là kịch Đâu là đời thực Tuy lớn lên trong khu tập thể của đoàn kịch Xem đến hàng trăm vở kịch Nhưng Bạch Nhã luôn ngồi ở hàng ghế khán giả Cô không để ý tới chuyện yêu đương nảy nọ trong kịch Cô chỉ phát hiện ra một điều Cho dù là Tây Sương Ký Hay là Tháp Chân Châu Bích Ngọc Trâm, Mẫu Đơn Đình phải nữ chính trong đó đều là tiểu thư nhà giàu Được nâng niu từ tấm bé Không bệnh tự dên Vì thế âu sầu khổ não Ra khỏi khuê phòng tình cờ gặp gỡ một tràn tài tử Đèn diễn ra một màn phong hoa tuyết nguyệt Còn đứa nhà hoàn đi theo bọn họ Tuổi tác tương đương Nhàn sắc sấp xỉ Lại chỉ rớt lại phía sau làm chân chạy mặt Anh gác, truyền tin Không bao giờ được dính dáng đến chuyện tình yêu Tình yêu là một thứ xa xỉ Được hình thành trên cơ sở vật chất rồi dào. Những người không bị sinh kế phiền nhiễu Yêu mới gọi là yêu. Kết cục cuối cùng của nha hoàn, hoặc là gà cho thợ làm vườn, thư đồng trong phủ, hoặc là làm lẽ cho tài tử. Đó không phải là tình yêu, mà là chấp vá tạm bỡ. Cuộc đời át hẳn phải có một sự trao gửi. Bạch nhạc cảm thấy mình không phải tiểu thư, cũng chẳng phải nha hoàn. Cô là Bạch nhạc, một Bạch nhạc độc nhất vô nhị. Tình yêu xa xôi dịu vợi, thế thì cần gì phải miễn cưỡng? cũng không nên chấp vá để làm khổ chính mình. Thà là chờ đợi cả đời chứ không thể nhục bộ xải tạ. Đây là nguyên tắc yêu đương của Bạch Nhạn. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, Bạch Nhạn học 5 năm trong trường đào tạo y tá. Hai năm đầu học môn cơ sở, 2 năm sau học môn chuyên ngành, còn lại một năm thực tập. Hồi tốt nghiệp cấp 2, Bạch Nhạn thi rất tốt, thầy giáo trưởng nhất trung thành phố Tân Giang còn cất công đến tận nhà cô nói chỉ cần cô đến đó học sẽ miễn toàn bộ học phí, tiền sách vở, tiền trọ học, mỗi tháng nhà trường còn có thể trợ cấp thêm sinh hoạt phí cho cô. Bạch Nhạn từ chối, bà Bạch Mộ Mai không có ý kiến gì. Đối với chuyện của Bạch Nhạn, từ khi cô vào tiểu học, bà Bạch Mộ Mai đã để cô được toàn quyền quyết định. Thực ra bà cũng chỉ mong sao cô học chuyên ngành, cấp 2 là giáo dục bắt buộc, không phải tốn tiền mấy. Cấp 3 thì khác. Nào là học thêm, nào là tài liệu, phải mất bao nhiêu tiền cho đủ đây. Lại học thêm 4 năm cơ bản, vèo một cái đã là 7 năm. Bà Bạch Mộ Mai nghĩ thôi đã thấy phiền lòng. Mà ngành y tá chỉ phải học 5 năm, học phí lại không cao. Bình thường trường học còn cho tiền trợ cấp, đến khi đi thực tập cũng có thể kiếm chút tiền công. Tốt nghiệp xong dễ tìm việc, xét về mặt nào cũng thấy thuận lợi. Con gái học nhiều quá, chẳng anh nào dám theo đuổi. Trường đào tạo y tá là tây lương nữ quốc, đến giáo viên cũng đa phần là nữ hiếm hòi có được vài ông thầy, nhưng ông thì tóc bạc ra mồi như cây cổ thụ dày dặn vòng tuổi Ông thì uống tăng teo như cành tre khô, đầy dấu vết bề dâu năm tháng Muốn mơ tưởng hão huyền một chút cũng thấy khó khăn Liệu tình nói, cái trường này tính toán cũng chu toàn Nếu có một chàng trai đẹp trai xuất hiện, một đám con gái háo sắc sông vào sâu xé, không khéo mất mạng như chơi Tuổi mộng mơ mà không có môi trường để mộng mơ Đúng là sầu não thật Nhưng mà cách một bức tường bao Là học viện y học Tân Giang Ngồi thêm hai chặng xe là học viện công nghệ Tân Giang Hai học viện này Từ trước đến nay dương thịnh âm suy cô nào hơi sinh xắn một chút Đã được tăng lên thẳng hoa khôi của khoa Hoa khôi học viện Trường y tá mới là một vườn hoa đích thực kiệt Ông bướm sao có thể bỏ qua Trước năm thứ ba Còn tương đối trong sáng Đến năm thứ tư Nữ sinh trong lớp phần lớn đều có vệ sĩ Có người còn không chỉ có một vệ sĩ Dù sao cũng chưa đến độ phải bàn chuyện cưới hỏi Chỉ kết bạn thôi Có thêm vài sự lựa chọn mới biết được ai là người phù hợp nhất Lâm Phong, người đẹp số một trong lớp Chớp đôi mắt xinh đẹp nói Điều tình ghét nhất là điệu bộ hậm hĩnh của cô ta Chẳng qua chỉ hơn người khác vài con ong vo ve vây quanh Có gì mà phách lối Cô nàng bất bình muốn mỉa mai vài câu liền bịch Bạch Nhạn ngăn lại Liễu Tình và Bạch Nhạn thuộc số ít những bông hoa tách mình với trò lưu chung. Liễu Tình có một đối tượng đã đứng hôn rất tầm đầu ý hợp học sư phạm trên tỉnh hẽ có thời gian rảnh là Liễu Tinh chết chìm trong quán nét hẹn hò trên mạng với ông xã Tương Lai Bạch Nhạn cũng nhận được vài bức thư tình nhưng cô chẳng thèm bóc mà quăng đi luôn Sao lại làm thế? Liễu Tình lấy làm tiếp cho cô biết đâu lại là một anh chàng điền trai thì sao? Bạch Nhạn quyết cô nàng một cái Chuyện không có kết quả Tội gì phải tốn thời gian Sao cô biết là không có kết quả Bọn họ đều không phải người mình thích Người cụ thích là người như thế nào Liễu Tinh lúc lắc cái đầu Hết sức tò mò Bạch Nhạn vùi đầu vào trang sách Không trả lời Hồi trục tập năm thứ 5 Bạch Nhạn, Liễu Tinh, Lâm Phong và vài người nữa Được phân về Bệnh viện Nhân dân số 1 tân giang Thành tích không tồi Sau khi tốt nghiệp được giữ lại làm việc bệnh viện là trốn giang hồ phức tạp người có tay nghề giỏi thường là mặt vinh tối trời cứ như ta đây là thần thánh tay nghề tầm tầm cũng vinh vinh pháo pháo tay nghề kém thì chỉ có thể lăn lộn ở những phòng mạch nơi thị trấn nhỏ heo hút người tay nghề giỏi thường không cưới mỹ nữ mà là cưới tài nữ nếu không thì cũng là người nổi tiếng như vậy mới xứng với thân phận của họ người tay nghề tầm tầm thích ăn cỏ đồng ta mà còn phải là cỏ vừa thơm vừa đẹp thì ta lấy bác sĩ Trước giờ luôn là phong trào phổ biến trong bệnh viện Định vị của y tá trong bệnh viện không cao Mỗi năm đến kỳ phân công công tác khi tốt nghiệp Mấy tay bác sĩ chưa có nơi có trốn Đều ngắm nghía mấy em y tá mới về Muốn rớt con người Ngắm chúng ai Điển vội vã xuất chiêu Hóa bạch nhạ rất nhiều người đẹp Ngắm cô này không tệ Cô kia cũng cực hay Vài hoài lựa chọn tha cả mắt Lần này thì ổn rồi Đợi đến khi xuất chiêu Thì còn đã mọc chân chạy mất tiêu Những cô y tá nhỏ thông minh, ngoại hình lại khá, thường sẽ không chọn bác sĩ. Ngày nào cũng có mặt trái, làm việc trong bệnh viện cũng vậy. Dù là bác sĩ hay y tá, dù ở phòng khám hay phòng bệnh, đều phải trực đêm. Mỗi tháng ít nhất phải có vài ngày không ngủ ở nhà. Một phòng trực, nam có, nữ có, tắt đèn rồi ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Khi có ca cấp cứu, y tá phòng cấp cứu đều phải đứng ở hành lang gọi to một tiếng rồi mới vội vã xuống lầu. Sợ không cẩn thận lại nhìn thấy cảnh tượng sống động ướt ác thì sẽ rất khó xử Chuyện như thế không phải là chưa từng xảy ra Có lần Bạch Nhạn làm việc ở phòng cấp cứu Nửa đêm có người nhập viện vì tai nạn giao thông Máu me be bét Cô đi gọi bác sĩ khoa ngoại có cửa hồi lâu không thấy ai Bỗng cánh cửa phòng trực khoa nhi bên cạnh bật mở Vị bác sĩ khoa ngoại bước ra vừa đi vừa kéo khóa quần Bạch Nhạn xấu hổ quay đầu chạy thẳng Bạch Nhạn tao nhã xinh đẹp, gặp ai cũng cười tươi tắn, vào bệnh viện đã thu hút không ít kẻ hâm mộ. Có y tá công tác lâu năm chuyên đạt tâm ý của một vị bác sĩ nào đó. Cũng có vị bác sĩ lấy lý do công việc mời cô đi ăn cơm, xem phim, hát karaoke. Nếu số người tham gia nhiều hơn 3 người, thường Bạch Nhạn sẽ đồng ý. Nếu chỉ có 2 người, Bạch Nhạn sẽ viện lý do từ chối. Cứ thế trong bệnh viện đồn rằng y tá Bạch Nhạn phòng phẫu thuật là một đóa hoa khó hái. Càng như vậy càng kích thích tính chiến đấu của mấy đấng mảnh dâu. Độ nổi tiếng của Bạch Nhạn dần dần vượt qua Lâm Phong. Lâm Phong làm việc tại phòng chăm sóc sức khỏe của bệnh viện. Đến phòng này khám bệnh, hoặc là người có quyền, hoặc là doanh nhân có địa vị, giàu có, lại sợ không có sức khỏe, cứ cách một thời gian lại đến kiểm tra. Lâm Phong làm việc chưa đầy nửa năm thì được thiếu ra của một khách sạn ngắm chúng một năm sau ôm bụng bầu làm đám cưới. Ngày kết hôn, bạn trai cũ của cô ở học viện công nghệ chạy tới gây, gây chuyện. đàn ông con trai mà khóc tu tu như trẻ con. con gái dù đẹp đến đâu, có chủ rồi cũng là đóa hoa đã nở hết cỡ, không còn ai nhớ đến. thực ra bác sĩ ngụy bên khoa nội thất thực sự rất được. biết chữ mình, bố mẹ đều là giáo viên, gia đình gia giáo, gia cảnh không tệ. có người tìm đủ mọi cách đến nhờ liễu tình nói giúp. Bạch Nhãn từ phòng vũ thuật đi ra Đã qua giờ cơm trưa từ lâu bụng đói lép kẹt Bê hộp cơm ăn như rồng cuốn Liệu tinh há hốc miệng nhìn Đây chính là nàng y tá Bạch Nhãn thanh tịnh thoát tục trong truyền thuyết sao Mình và anh ta không hợp Khó khăn lắm mới mút được miếng cơm trong miệng súng Bạch Nhãn lên tiếng Vậy cô hợp với ai Học chung 5 năm Làm chung 3 năm Cũng gần 8 năm trời sớm tối bên nhau Liễu tình vẫn chưa thật sự hiểu hết Bạch Nhạc Từ năm 16 tới năm 24 tuổi Những năm tháng hoa mộng lại bị cô làng lãng phí như thế Nghĩ tới những tháng ngày huyền nào đã qua đó Đúng là thấy đau lòng Bạch Nhạc ợ một cái Trên TV nói Hôn nhân của công chức nhà nước là ổn định, an toàn nhất Liệu tình coi như đã hiểu Cậu muốn tìm công chức nhà nước không? Công chức nhà nước có nhiều loại lắm Cậu thích loại nào? Bạch Nhạn khẽ cười, đặt hộp cơm xuống Bao giờ gặp được, mình sẽ giới thiệu cho hai người làm quen Thế cũng bằng chẳng nói gì Liệu tình chửi mắt Sau này đúng là có người giới thiệu cho Bạch Nhạn mấy vị công chức nhà nước Bạch Nhạn gặp người ta một hai lần Sau đó chẳng có kết quả gì Liệu tình đi nghe ngóng Mấy vị đó đều ở nông thôn, gia cảnh bình thường Những y tá và bệnh viện cùng đợt với Bạch Nhạn Người thì đã kết hôn Kẻ thì đã yêu Chỉ còn mình Bạch Nhạ vẫn là bà cô già thui thủi Liệu tình nhìn mà sốt ruột Trong khi Bạch Nhạ vẫn bình chân như vậy Tháng 6 năm nay Tổ chức Y tế Thế giới nâng mức báo độc cấp 6 Đối với đại dịch cúm AH1N1 Đột nhiên bùng phát Tân Giang cũng phát hiện 2 ca mắc cúm A Tháng 9 Trung Quốc sản xuất được loại vắc-xin phòng dịch Tối tấp đưa về các tỉnh thành Vì lượng vắc-xin có hạn Đối tượng được tiêm phòng đầu tiên là học sinh trung học công chức nhà nước tuyến trên và nhân viên chính phủ. Trước khi tiêm, các đối tượng được tiêm phòng đều phải kê khai đầy đủ trong bệnh án hồ sơ sức khỏe. Vắc xin được phân phát theo số người. Y tá của trung tâm phòng chống dịch bệnh có hạn. Sở y tế điều động thêm y tá ở các bệnh viện đến hỗ trợ. Bạch Nhạc cũng bị điều đến đó phụ trách tiêm phòng cho cán bộ của ủy ban thành phố. Lúc thời gian đi hơi sớm, chủ nhiệm văn phòng thành ủy bố trí một phòng họp lớn tạm thời dùng làm phòng tiêm phòng. Người phụ trách của trung tâm phòng chống dịch bệnh Chi tá thành 4 nhóm Mỗi nhóm một chồng danh sách Cứ theo danh sách mà tiêm Khi tiêm phải xem giờ Sau đó theo dõi nửa tiếng xem có phản ứng gì không Nếu không có phản ứng gì Thì người được tiêm ký tên Coi như tiêm phòng hoàn tất Bạch nhạn ở nhóm 4 là nhóm cuối cùng Tiêm cho mấy người rồi Cô phát hiện ra ai nấy mặt mày cũng căng thẳng Lo lắng hỏi cô Loại vaccine này đạt chuẩn chưa Tiêm xong có tác dụng phụ gì không Bạch Nhạn cười nói không sao, Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã tiêm rồi, chắc chắn là đạt chuẩn. Mấy vị viên chức thường ngày oai nghiêm nghị đều tỏ ra không tin cho lắm. Đúng lúc này, y tá ở một tổ khác bỗng gọi. Bạch Nhạn, chị mau tới đây, mau mau, anh ta... Một người đàn ông đang tiêm bỗng lạ lăn ra đất. Phòng tiêm lập tức náo loạn. Bạch Nhạn chạy tới đó, thấy sắc mặt người đàn ông trắng bệnh. Khải mắt nhắm nghiền, cô vội đo nhịp tim rồi vạch bí mắt anh ta ra xem đây không phải là phản ứng vaccine, anh ấy sợ máu quá nên ngất thôi. Cô đã từng làm việc ở phòng khám bệnh, có một số người cứ thấy máu là ngất xỉu. Quỳ tá vừa kêu vừa vót ngực, lau mồ hôi. Ôi, em bị anh ta dọa, còn tưởng là phản ứng vaccine. đúng rồi, có người sợ máu, còn có người sợ tiêm, điều này rất bình thường. Bạch nhạn giải tán mọi người, kêu người rót nước cho người đàn ông đó uống mấy ngụt. một lát sau, anh ta mở mắt ra. Màn hoảng loạn qua đi Công việc tiêm phòng lại tiếp tục Bạch nhạn cảm thấy sau lưng nóng rẫy, Quay lại nhìn Bắt gặp ánh mắt của một anh chàng dáng vẻ lạnh lùng Đang ngồi đợi tiêm Cô nhíu mày cúi đầu chăm chú làm việc Tên anh chàng nằm trong danh sách do nhóm cô phụ trách Khang Kiếm Tiêm phòng xong Theo dõi nửa tiếng Khang Kiếm đi tới ký tên Nét chữ rắn giỏi Phóng khoáng, Giống như đã từng luyện tập Người cuối cùng của nhóm này là Giản Đơn Bạch Nhạc nhìn thấy cái tên này thì phi cười, thầm nghĩ bố mẹ anh chàng này thật hài hước. Giản đơn cũng hài hước, trong nửa tiếng đợi theo dõi, anh ta nói mãi không ngừng, chọc cho mấy cô y tá cười mãi. Khang kiếm có lẽ là đợi giản đơn, cứ ngồi ở một bên, nhưng không nói gì, ánh mắt vô tình hữu ý điếc về phía Bạch Nhạc. Y tá Bạch Nhạc, hôm nay coi như chúng ta đã quen biết, có người quen ở bệnh viện thật tốt, sau này có bệnh gì đến khám cũng thuận tiện. Số điện thoại của cô là bao nhiêu? Giản đơn ghi tên xong, cười hỏi bạch nhạc. Bạch nhạc thu lại tờ đơn, vứt ống tiêm vào thùng khử trùng. Nếu anh xảy ra chuyện gì, khoảng 120 còn nhanh hơn. Bị dội gáo nước lạnh, nhưng giản đơn chẳng hề đề bụng, vẫn cười vui vẻ. Bí mật vậy, đúng là nhỏ nhen, tôi rộng lượng hơn cô nhiều. Anh ta lấy trong túi ra một tấm danh thiếp, lấy bút ghi thêm một hàng chữ lên trên. Bên dưới là số điện thoại của tôi Bên trên là của xếp khang Nếu cô có việc gì Hoặc có thời gian rỗi Ăn cơm cần người thanh toán Dạo phố cần người xách đồ Có tâm sự cần người chia sẻ Đều có thể gọi hai số điện thoại này Xếp khang Bạch nhạn chớp mắt Ừ Chính là trợ lý thị trường Khang Kiếm Ồ Thì ra là quan to Đúng là nhìn không ra Cô còn tưởng anh ta cùng lắm Là một trưởng ban bé bé thôi Bạch nhạn liếc Khang Kiếm Khang kiếm thảm nhiên gật đầu với cô Xa hội ủy ban Đứng bên đường đợi xe Bạch nhạn thấy gần đó có một thùng rác Tiện tay vứt tấm danh thiếp trên tay vào đó Những gì giản đơn nói Cô biết chỉ là đùa thôi Hình như cô chẳng có khả năng nào Tìm đến bọn họ Hơn nữa nếu cô nói cô muốn làm viện trưởng Bọn họ có giúp không Người không có quan hệ qua lại Danh thiếp giữ lại chỉ tốn chỗ Xe đến rồi Bạch nhạn tìm một vị trí gần cửa sổ Cởi mũ y tá Mặc cho gió thổi tung Không ngờ giàn đơn lại đến nhờ Bạch Nhạn giúp đỡ thật Hôm nay phòng đè của khoa phụ sản Có một thái phụ Vốn là đè tự nhiên Ai ngờ trong quá trình sinh thai nhi bị kẹt trong xương chậu Vào không được, xa không xong Cả hai mẹ con đều hết sức nguy hiểm Khi đó đang là giờ nghỉ trưa Bác sĩ trực ban không có mặt Điện thoại gọi đến phòng phẫu thuật Bạch Nhạn và bác sĩ khoang ngoại Vội vã bê khay thuốc chạy xuống Nhưng thật kỳ lạ Khi bọn họ vừa bước tới cửa phòng đẻ, Thái Nhi đã chui ra ngoài. Chỉ một lát sau, trong phòng đã vang lên tiếng e oe, người nhà đang đợi ở ngoài xúc động mắt đỏ hoe. Bạch Nhạn và vị bác sĩ nhìn nhau, quay về đi về phía cầu thang bộ. Vừa bước lên, cô nghe thấy đằng sau có người gọi, ngoảnh lại nhìn là giàn đơn, còn có một anh chàng dáng vẻ rụt rè, mắt mũi đều đỏ, tay sách một chai dịch truyền. Thư ký, thư ký Tiểu Ngô mới chuyển đến văn phòng của chúng tôi. Tăng ca mấy hôm liền nên bị cảm Vừa bạc khám bác sĩ, kê đơn rồi Giản đơn nói Bạch nhạn gật đầu, đợi anh ta nói tiếp Kê đơn rồi thì uống thuốc Lấy bình truyền rồi đi đến phòng dịch truyền mà truyền Chạy ra đây làm gì Giản đơn cười ha ha Hạ giọng nói Nhìn mấy cô y ta thực tập trong phòng truyền dịch không yên tâm Bạch nhạn, kỹ thuật của cô thuần thục hơn Lẽ nào cô lại không giúp chúng tôi Bạch nhạn còn có thể nói gì Cũng may sau đó Không có ca phẫu thuật Cô bền đưa họ tới phòng y tá thuộc phòng phẫu thuật, để thư ký Ngô ngồi trong đó chuyển dịch, chú đáo rót trà, lấy chút hoa quả cho hai người. Sản đơn rất tò mò với phòng phẫu thuật, muốn Bạch Nhạn mở cửa cho anh ta tham quan. Chỉ là cảm mạo thôi, thư ký Ngô lại trẻ. dịch chuyển rất nhanh, chỉ một tiếng chai nước đã cạn. Sản đơn luôn miệng cảm ơn, nói nhất định phải tìm cơ hội cảm tạ y tá Bạch. Bạch Nhạn nói đây chỉ là việc nhỏ, không có gì, cũng không để tâm. Cơ hội đến rất nhanh. Anh chàng dàn đơn này không hề đơn giản, không biết hỏi được ở đâu số điện thoại của Bạch Nhạn. Ngày hôm sau, rơi đúng vào thứ Sáu, anh ta gọi điện cho Bạch Nhạn, nói là Tiểu Ngô đã đặt bàn ở Phúc Mãn lầu, mong được hân hạnh đón tiếp cô. Nói xong liền cúp máy, không cho Bạch Nhạn cơ hội từ chối. Buổi tối, Bạch Nhạn không phải trực, hôm sau cũng nghỉ liền hai ngày. Mặc dù cô cảm thấy việc này hơi bị quan trọng hóa vấn đề, nhưng nghĩ rằng người ta chỉ muốn cảm ơn mình thôi nếu không đi thì hơi tỏ vẻ quá. Buổi tối thay bộ đồ y tá thành chiếc áo len xanh màu da trời cổ tim, bên dưới mặc một chiếc quần bò màu kem, khoác một chiếc áo xó màu kem, tóc buộc thun kiểu đuôi gà, cũng không trang điểm gì, mệt nhạt cứ vậy mà đi. 如果真的选择是我我鼓起勇气去接受不觉不觉让视线开始闪烁第一次我说爱你的时候呼吸难过心不停的颤抖 想不知该往哪儿走那时一起相爱的拥有那时一起厮守第一次问你深深的救我想要清醒却冲昏了头第一次你躺在我的胸口 一次消失没有分开过那是第一次知道天长地久是我自己想的太多 选择是我我鼓起勇气去接受 不知该往哪儿走那是一起相爱的理由对我